Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đại Phật Giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 9, dương lịch 2011, nhằm 26 tháng 8, tân mạo. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về việc Ủy ban Bảo vệ quyền mọi người Việt Nam tố cáo Hà Nội đàn áp nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc ở Genève. Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Geneva, ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tố cáo Hà Nội đàn áp những người yêu nước biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và nêu lên trường hợp biểu cầy. Tại khóa họp Nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ở trụ sở Geneva, ông Võ Trần Nhật đại diện ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt việc cấm đoán những người yêu nước biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và trả tự do cho tất cả những người bị bắt. Ông Võ Trần Nhật cho biết, những người biểu tình bao gồm các tầng lớp nhân dân Đặc biệt giới trẻ, kể cả những cựu đảng viên cộng sản cao cấp, với sự hậu thuẫn của nhiều vị cựu tướng lĩnh bộ đội, đã bị công an đàn áp trắng trợn, lấy lý do những cuộc biểu tình này bị các thế lực xấu và phản động kích động. Hàng chục người biểu tình đã bị đánh đập, bắt bớ, công an còn đến từng nhà hăm dọa, cấm không được đi biểu tình. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhận định sự đàn áp của công an không có tính cách đơn lẻ mà thể hiện chính sách bóp nghẹt mọi quyền cơ bản của người dân Việt Chính sách này bao gồm nhiều sắc luật ngăn cấm nhân quyền, chẳng hạn như Nghị định 38 ban hành năm 2005, rồi hướng dẫn thi hành Nghị định 38 của Bộ Công an năm 2006, đứng những cuộc tụ họp biểu tình quá 5 người. Ông Võ Trần Nhật hoan nên việc Liên Hiệp Quốc vừa công cử một báo cáo viên Liên Hiệp Quốc mới đặt nhiệm tự do hội họp và tự do biểu tình ôn hòa, nhưng khẩn thiết báo động Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sự trạng Việt Nam đang vi phạm trắng trợn tự do hội họp. tố mệnh tình vào ngay phút này. Sau đây là bài phát biểu chiều ngày 15 tháng 9 năm 2011 của ông Võ Trần Nhật tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Hai tổ chức hành động chung cho nhân quyền và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam xin tán thưởng việc cấp cỡ ông may Kiadi vào chức vụ báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do hội họp và tự do biểu tình ôn hòa. Tự do hội họp và tự do biểu tình ôn hòa là quyền không thể tước bỏ. được bảo đảm trong điều 21 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Thế nhưng, nhiều quốc gia trong thế giới vi phạm trầm trọng quyền này. Chúng tôi rất quan ngại về tình trạng đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ba tháng vừa qua tại Việt Nam đã diễn thành những cuộc biểu tình cấp tiền khoáng hậu. Từ ngày 5 tháng 6 đến 21 tháng 8, những người phản đối tụ tập vào mỗi ngày Chủ nhật để phản đối Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam cũng như những tranh chấp chủ quyền hải quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông, cuộc biểu tình khởi sự sau khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp các tàu Việt Nam trong lãnh hải Việt Nam hồi tháng 5 năm nay 2011. Do sự kêu gọi của giới học sinh, sinh viên thông qua điện thoại cầm tay và các blog, nhiều nhân sĩ trí thức nổi danh, cựu đảng viên cao cấp Đảng Cộng sản và nghệ sĩ đã đáp ứng xuống đường biểu tình. Ngay từ đầu, ban tổ chức chủ trương biểu tình trong trật tự và ôn hòa. Tuân thủ đúng điều 69 quy định trong hiến pháp. Tuy nhiên, mặc dù hiến pháp cho phép tự do biểu tình cũng như được bảo đảm qua các công ước liên hiệp quốc mà nhà nước Việt Nam đã ký kết, nhà cầm quyền và công an vẫn đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa và chính đáng. Hôm chủ nhật 5 tháng 6, công an thành phố Sài Gòn đã ngăn chặn tất cả các hòa thượng, thượng tọa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không cho rời chùa tham gia biểu tình. Tại Thanh Minh Thiền viện, nơi hòa thượng thích Quảng Độ bị quản chế, công an phong tỏa ngăn cấm không cho hòa thượng rời chùa đến địa điểm biểu tình. Ngày 17 tháng 7, công an đàn áp tán trợ những người biểu tình ở Hà Nội, ngăn cấm hàng chục người tại nhà và bắt bớ hàng chục người khác. Thanh niên Nguyễn Chí Đức bị công an đạp vào mặt trong khi các công an khác nắm chặt tay chân. Ngày 18 tháng 8, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban lệnh chấm dứt mọi cuộc tụ họp biểu tình tuần hành trong thành phố, thông báo cho biết ai không tuân lệnh sẽ bị trừng trị. Ngay trong ngày 18 tháng 8 này, 25 nhân sĩ, trí thức Hà Nội, bao gồm nhiều cựu bộ trưởng, cựu tướng lĩnh về hưu, kinh tế gia, nhà văn, nhà nghiên cứu, bloggers như các ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang À, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Huệ Trì, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Xuân Diện, Cô trị Kim Tiến, vân, các người kiến nghị phản đối Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, vi hiến và bất hợp pháp qua lệnh cấm này. Ngày 5 tháng 9 Một nhóm 10 trí thức khởi đơn kiện đài truyền hình Hà Nội đã loan tin vu cáo những người biểu tình vì các thế lực thù địch kích động, trong khi đó các nhân vật tham gia biểu tình là những người yêu nước Việt Nam. Mặc dù bị cấm đoán, nhưng cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 21 tháng 8 vẫn tiếp diễn, công an gia tăng đàn áp. 47 người bị bắt đưa lên xe bus chở đi nhưng được trả tự do hôm sau. Một số còn tiếp tục bị điều tra, làm việc. Kể từ khi công an đồng loạt đến tận nhà những người biểu tình... Cấm đoán và hăm dọa sẽ có biện pháp mạnh nếu còn tham gia, thì coi như các cuộc biểu tình bị chấm dứt. Ngày 28 tháng 8, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sang Bắc Kinh đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng và sau đó tuyên bố Chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam bắt bớ người biểu tình và đè bẹp những cuộc biểu tình ôn hòa và chính đáng. Đặc biệt chúng tôi được báo động trường hợp blogger Nguyễn Văn Hải, tức Biếu Cầy, thì cầm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa vì đã biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc năm 2007. Hiện nay gia đình anh không được thăm nuôi và công an báo cho vợ anh biết anh đã mất một tay trong tù Biếu Cầy đã được tổ hành động chống bắt bớ trái phép của Liên Hợp Quốc tuyên dương anh bị bắt trái phép, quyết định tháng riêng năm 2009. Hơn nữa, hành động chung cho nhân quyền Và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam rất lo lắng không riêng việc Việt Nam sử dụng lý lẽ quốc gia để đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, mà còn ban hành các sắc luật mâu thuẫn trắng trận với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Nghị định 38 ban hành năm 2005 cấm tất cả mọi cuộc biểu tình trước các công sở và cấm đoán mọi bữ dương bị xem như xâm phạm các hoạt động nhà nước. Hướng dẫn thi hành Nghị định 38 của Bộ Công an năm 2006 cấm mọi tụ tập. Biểu tình quá 5 người khi không được nhà nước cho phép. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam tham tiến và bảo vệ quyền biểu tình và trả tự do cho tất cả những ai tham gia biểu tình bị bắt. Đồng thời chúng tôi yêu sách Việt Nam đưa pháp luật nước mình tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế bằng cách hủy bỏ Nghị định 38 cấm biểu tình, đồng thời ban hành pháp luật mới bảo đảm quyền biểu tình ôn hòa và mời báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặt nhập tự do hội họp và tự do biểu tình đến điều tra Việt Nam trong thời hạn. Hãy subscribe Tiếp theo chương trình là phóng sự về hội luận hiệp nguy mất nước trước các biến động tại Biển Đâm và gây quỵ từ thiện nhân quyền của Văn phòng Hai Viện Hóa Đào tại hai thành phố Westminster, Nam California và San Jose, Bắc California. Trước hết là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Trí Lạng, Tổng ủy viên từ thiện xã hội Văn phòng Hai Viện Hóa Đào, khai mạc buổi hội luận. Thưa chị, cho đến ngày hôm nay giáo hội phật giáo việt nam thống nhất nói riêng và tôn giáo có mặt trên quê hương chúng ta nói chung đã gặp nhiều sự đàn áp của các tinh vi và khác nghiệt của nhà tư quyền hà nội do vậy cho nên giáo hội phật giáo việt nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của đại lão hòa thượng thích quán đỏ xử lý viện bên thống kiêm viện trưởng viện hóa đạo giáo hội phật giáo việt nam thống nhất, cũng như chư tôn giáo phẩm tăng ni trực thuộc giáo hội dường như tất cả những phật sự đều bị nhà nước hà nội tìm mọi phương cách để khống chế để cho tiếng nói của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất không còn hiện hữu trên quê hương Việt Nam của chúng ta Từ những cái khó khăn Và đại lão Hòa Thượng Viện trưởng Cũng như chư môn giáo thông trực thuộc giáo hội Không có cơ hội Để làm việc phật sự Và nếu làm phật sự có được Thì cả một sự khó khăn Do vậy Cho nên hôm nay Chúng tôi Với tư cách tổng ủy viên từng thiện xã hội văn phòng hai huyện hóa đạp cùng như công tức đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc để gây quỹ từ thiện và nhân quyền cho giáo hội mẹ trong nước cũng như trước tình hình đất nước những tháng vừa qua đồng hương đồng bào phật tử chúng ta thấy tình có dịch vụ biểu tình nổi dậy ngay trên quê hương của chúng ta để ngăn chặn làng sống, xâm nhập lãnh Thái, lãnh phố của quê hương Việt Nam chúng ta Do vậy cho nên chúng tôi trong một tiệm tranh chương trình cái quỷ các từ thiện sau chấp quyền được giáo sư Nguyên Thái bỏ bài ái Phần thông tin Phật giáo quốc tế và cũng là phát ngôn nhân, chính thức của giáo hụt, tự nhiên của Hồng Chi Ý Lan, Hội Pháp. hay diễn giả đó, phần 2 sẽ thuyết trình với đề bài Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước vấn đề tâm lanh biển đông của Trung Cộng. Để con thể đồng hữu đồng, đồng, đồng bào thần tử chúng ta lắng nghe Và chúng ta cũng làm được cái gì đó để có một bàn tay một tiếng nói của mình đối với quê hương với đất nước. mặc dù chúng ta đã đứng lại trên quê hương thứ hai này nhưng thực sự chúng ta đều là người việt nam mang dòng máu việt nam do vậy cho nên sự vệ toàn lãnh thổ Có một bộ phận chung không riêng người Phật tử mà của toàn dân Việt Nam của chúng ta. Do vậy cho nên chương trình các nhà gây quỹ từ thiện cũng như buổi hội hội đồng hôm nay chúng con mong rằng toàn thể đồng hương đồng bào Phật tử các giới hãy quan tâm sự khó khăn của giáo hội mẹ và đất nước nước chung để chúng ta cùng góp một bàn tay để làm được những gì hỗ trợ cho chương tôn giáo phẩm trong nước cũng như đồng bào Thuộc thịt chúng ta bên kia bờ đại dương nghĩ rằng tại hải ngoại toàn thể chúng ta dù có lưu lạc trên đất khắp quê người nhưng luôn luôn nghĩ và nhìn về đất nước Việt Nam của chúng ta để làm được gì đó cho đất nước chúng ta có được sự tự do dân chủ dân quyền thật sự. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, Tân trọng Thích trọng chư vị hòa thượng thích viên lý, tổng thư ký văn phẩm 2 viện Hóa đạo, cảm tạ chư tăng và phật tử tham dự cuộc gây quỹ và hội luận. và như quý vị biết cái cương cánh tối hậu của đạo phật không phải là quyền lực mà chính là giải thoát giải thoát mọi tham dục giải thoát mọi lưu lệnh và khổ đau cho con người trong quý vị đó là tôn trị tôn người của giáo hội phật giáo việt nam chính đó là cái lý do tại sao trước khi mùa bất nước đại lão hòa thượng tích quan đồ xử lý thượng vụ viện thanh thông kiêm viện trường viện bảo đạo của giáo hội giáo Việt nam truyền thống nhất đã thiêu tha cái hòa chúng ta để hình thành liên minh chống ngoại xâm. Chính như vậy, bật qua nhiều Văn bản từ sau năm một nghìn chín bảy năm sông viên việt nam của chúng ta với cộng sản cường chiến giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đã kêu gọi toàn thể đồng bào Hãy đứng dậy để chống đứng chính sách độc tài của cộng sản việt nam trước bao nhiêu tài năng của dân tộc và nhất là thông cảm sâu sắc và chia sẻ thách nạn nghiệt ngạc của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất quý vị đã công bằng ở đây một cách đồng đáp sự dụng diện đồng đáp của quý vị đã thấp ý thức giữ hướng chủ quyền và nhân vụ Việt Nam Thấy lời cho Đại Lão Hòa Thường tích Hồ Giác phó tình Thống của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kiếm Chủ tịch bên cùng hai chuyện bộ đạo Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải quả tại Bộ Kỳ chúng tôi xin thân lòng thông tạm sự hỗ trợ, quy mô của tất cả, chưa liềm mình và cầu nguyện, quy nguyện vô lượng an lạc và sự kiên trì, xin tâm trọng đẹp, tất cả, tất cả quy niệm hòa thượng thích phước nhân, tần ủy viên tại chánh, Kim đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam tham nhất thầy úc đại lời nói về ý nghĩa của cây quỷ từ thiện nhân quyền căn bạn kêu to đất càng kính thưa quý vị đặc diện các hội đoàn các tôn giáo quý vị truyền thông báo chí đài phát thanh đài truyền hình kính thưa chú vị hiện nở kiến thức kính thưa toàn thể quý đồng hương quý phật tử trong buổi gây quỹ từ thiện xã hội và nhân quyền cũng như buổi hội luận Do bên phòng 2 viện hóa đạo tổ chức Buổi chiều hôm nay Tại thành phố San Jose Chúng tôi Nhân danh Là Tổng ủy viên Tài tránh của văn phòng 2 viện hóa đạo Ngày hôm nay Đến thành phố San Jose này Được gặp gỡ toàn thể Liệu quý vị Và đại diện Cho giáo hội tại bên phòng hai chúng tôi chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã mua vé ủng hộ tinh thần vẫn lập vật chấp cho buổi gây quỹ từ thiện xã hội và nhân quyền hôm nay với cái sự ủng hộ của liệt quý vị với cái nguồn tài chánh này Giáo hội sẽ trở về quê nhà để lo những công tác từ thiện xây một vài cái trường tiểu học ở những nơi nghèo lãnh xa xôi ở miền rừng núi hoặc là những nơi nghèo khổ ở nơi quê hương của chúng ta với tấm lòng ủng hộ nhiệt tình của quý vị giúp cho đồng bào của chúng ta một phần nhỏ mọn nào đó ở trong cuộc sống hàng ngày anh em quê hương dưới cái sự cai trị của chính quyền Hà Nội đã không có những cái điều kiện tốt nhất cho dân tộc của chúng ta để cho buổi văn nghệ được công hiến cho quý vị được vui vẻ hơn và nhộn nhịp hơn chúng tôi chỉ xin thay mặt. Giao hội và chưa tan đi. Cảm ơn sự nghiệp thành của quý vị đã đến ủng hộ trong ngày hôm nay và chỉ bài là đến với toàn thể quý vị và xin châm thành. Cảm ơn tất cả lượt quý vị nam mô bổn sư ca mâu ni phật. Thi sĩ nguyễn chí thiền vinh nhăn đại lạo hòa thượng thích quan đồ trong phần hội thảo tại thành phố westminster miền nam california. thì vừa tất cả các quý vị thì tôi nhận đây muốn nói một chuyện là hôm nọ tôi có việc tiếp xúc với lại linh mục văn Khải thì linh mục văn Khải có nói là trong cái cuộc đấu tranh với thái hà một vài năm trước giữa cái tình rất là gay go các khách hàng có oán phủ về cho nên là các vị chủ trang của thái hà là không muốn nhận tiền của bất cứ nào cả thế vì vậy nên là thầy chỉ quảng bá hồi đó công mang một khoản tiền vào khoảng 800 nghìn Kim Để ủng hộ giáo dân Thái Hà cái tuy rằng giáo dân Thái Hà không nhận Là vì không có trước và không có cáo Thế nhưng mà Nhưng Mục Hải có nói với tôi là Tất cả đều là vô cùng cảm động Trước cái nghĩa cử của hoàn hợp quảng độ Cho nên chúng ta đóng góp đồng tiền Để cho hoàn hợp tích quảng độ Làm cái việc nghĩa Việc nhân đức Thì đây là một cái việc rất tốt khiến tận tay những người đáng được nhận. Cảm ơn tất cả các bạn. Và trước khi tay vừa rồi là lục tỷ và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có đôi lời để giúp cho chương trình gây quỹ ngày hôm nay. Mở đầu cuộc gây quỹ từ thiện nhân quyền tại thành phố San Jose miền bắc California, Huynh trưởng độ Hưng một trong bốn người giới thiệu chương trình, các lời kêu gọi. Chúng ta mong muốn sự cam và kết thúc cái gì đối với người và tầng chúng ta. với cái tấm lòng từ bi và cái tinh thần bố thí của đức Phật đã ban cho chúng ta, thì chúng ta làm được rất nhiều việc. Chúng ta có thể đóng góp công sức của mình, đóng góp cái khả năng của mình, đóng góp cái tài sản của mình, và nhất là đóng góp cái tâm của mình lên đối với uh, chư tà bảo, chư phật người phương, cũng như là đối với xã hội và thành công để mà cầu nguyện cho tất cả các vị lãnh đạo ở quê nhà. luôn luôn sức khỏe và những cái tác nạn và phúc nạn được mau giải thoát vì vậy cho nên trong chương trình ngày hôm nay với cái mục đích ừ. cao cả đó chúng tôi cầu mong tất cả quý vị hãy cùng nhau chúng ta đóng góp một bàn tay đóng góp một ít để mà góp gió thành bão gây được một cái số quỹ để gửi về quê nhà cho đó hội để phục vụ trong những cái công việc của xã hội các quý vị. Cái tiếng là một phần nhạc cảnh khá đặc biệt Và ở đây cái chương trình diễn này chính là do hai em bé Và hai em với cái tấm lòng của mình Cũng muốn đóng một phần công đức Cũng đóng góp coi như là đi bò một chút công đức Ở đây để làm gì? Để cũng dâng lên cho tâm ảo, dân lên cho xã hội vậy cho nên sau đây một nhạc cảnh với đưa đề nó sẽ được trình diễn qua sự trình bày của bé Jenny Hotden Diệu Hảo Và cũng là đệ tử của Thầy Viện chủ của Thích Cá Đa Bảo Quý vị, một nhạc cảnh này sẽ nói lên tâm trạng của những em bé dù nghèo để xin sự đóng góp thương yêu của đồng loại, của nhân loại Và cầu xin quý vị hãy thương tình, đóng góp, chúng ta đóng góp cho nhau, đóng góp cho một cái mục đích cao thượng. Từ cái tâm đó, chúng ta mang lại niềm vui cho người khác, mang lại sự an bình cho đất nước và quê hương. Xin quý vị một chàng pháo tay cho bé Diệu Hảo Trinh. ...voor de hand...